Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, vương Hiểu Lỗi do diên vĩ diễn đọc. Quyển 6, chương 89, bệnh cổ tái phát, hoa đà trị chứng đau đầu cho Tào Tháo. Tào Tháo tiến vào đông ở Ly Dương, viên thượng sợ mất kiếp thanh, vội bỏ Bình Nguyên về cứu. Vì vội vàng rút quân nên bị viên đàm nhân cơ hội tri kích, tổn thất không ít binh mã. Bộ tướng của viên thượng là Lã Khoáng, Lã Tương, thất bại trên chiến trường, lại hận huynh đại họ viên vô dụng. Trong cơn thất vọng để dẫn theo mấy ngàn binh mã, đầu hàng Tào Tháo. Tào Tháo bắt đầu ngồi không, ngư ông đắc lợi. Đến cuối tháng 10 năm kiến an thứ 9, tất cả các bộ quân của viên thượng đã co cụm về Nghiệp Thanh, không dám đánh nữa. Còn viên đàm lại trơ trẽn chạy đến Lê Dương, bái kiến đại ân nhân. Tào Tháo cùng đối đại theo cách xứng đáng với hắn ngay đến cửa thành cũng không cho viên đàm bước vào lại còn cho quân dàn trận phòng bị dưới thành chỉ dẫn theo các mưu sĩ gặp mặt viên đàm trên địch lâu viên đàm dẫn binh mạ đến trước thành lâu ánh nắng ảm đạm khiến khung cảnh trở nên mờ mịt đội quân y vũ khi xưa viên thiệu thống lĩnh đã hoàn toàn không còn bóng dáng đâu nữa thay vào đó là một đội quân tạp nham giật gấu phá vai của viên đàm đội quân ấy căn bản không ra một thế trận nào cả rải rác lưa thưa kéo dài gần hai dặm đường, một số tên đến áo giáp cũng không có, bị phê khốn mấy tháng, lương thảo không đủ, Vàng vò kỳ cơm, chẳng còn chút tinh thần nào. Từ trên thành lâu đưa mắt nhìn xuống, cảnh tượng đập vào mắt vô cùng điêu tàn, tướng lĩnh thất thiểu, binh sĩ mệt mỏi, chiến mã yếu ớt, binh khí hoang rỉ. Vì có một thứ gây sự chú ý, đó là cây đại kỳ xa kỳ tướng quân đang phấp phới bay trong gió thu se lạnh. Tự cảm thấy một sự tốt đẹp giống y như chủ nhân của nó người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc. Tao tháo liếc nhìn đội ngũ ấy, liền biết ngay viên đàm tức xe bảy phong Ông chống thai lên bức tường, tự mình hô to: "Vị nào là xa Kỷ tướng quân, hãy bước ra nói cho lão phu biết." Không lâu sau thấy hai kỳ mã từ đám đông chạy đến. Người đi trước là viên đàm, người phía sau là quách đầu. Tuy thấy quân đã yếu, nhưng xa Kỷ tướng quân viên đàm còn giữ thể diện lắm. Y đầu đội mũ đầu mâu, tu đỏ, mình mặc giáp sắt bên ngoài khoác chiến bào, màu mận chính. Vẫn lầu rõ về phong độ phóng khoáng như ngày nào, Quách Đồ cũng vẫn chán giả khắc bạc, thâm hiểm. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, không chút biểu cảm. Chỉ có hai bên mái đầu đã thêm nhiều sợi bạc. Viên đàm thúc ngựa phi lên. Khi đến gần trước tàu quân, Quách Đồ sợ Tào Tháo bất ngờ ám hại, vội gọi y đứng lại. Cách thành hào một tầm tên bắn, nói chuyện với Tào Tháo. Mạc tướng, viên đàm, thăm kiến tàu công, Viên đàm vội vàng chắp tay, vẻ mặt hưng hoang. Việc đã đến nước này mà vẫn không biết xấu hổ. Tào Tháo thầm cười nhạt. Hứa Du cũng ở bên thành lâu. Vừa thấy kẻ oan gia năm xưa bức mình, phải chạy theo địch. Giờ cũng thất thiểu tới đây, trong lòng vô cùng đắc ý. Lấy giọng quát bảo. Viên đàm to gan. Người đã quy thuận triều đình, còn không xuống quỳ lại, còn đợi đến bao giờ? Tào Tháo liếc sang Hứa Du nói. Tử viễn cần chi phải hạ các thế? Lão vua chẳng qua làm quan tư không? còn người ta là sa kỷ tướng quân đấy câu nói ấy khiến mọi người trên lầu che miệng mà cười nhưng vừa cúi xuống nhìn đã thấy phiên đàm nhảy xuống khỏi ngựa ngoan ngoãn quỳ xuống đất Trong thấy y lại phục xuống đất tào tháo vừa thấy nực cười lại vừa thấy đáng buồn cố nhiên ông với phiên gia là cụ thù nhưng dẫu sao khi xưa với phiên thiệu cũng là tình bằng hữu nhớ xưa từng làm quan đông triều cùng chống lại lũ hoàng quan phiên bản sơ, khí phách mạnh mẽ kêu căng ngạo mạn Bây giờ nhìn đứa con bất hiếu phải quỳ gói trước kẻ địch, làm mất thể diện phong phụ, gia tộc bốn đời tam công từ đây, suy bại, trong lòng Tào Tháo há lại không buồn sao được. Tào Tháo thực sự muốn cho loạn tiễn bắn chết đứa con phá gia bài sẵn ấy, nhưng ông không hề tỏ vẻ gì, nắm chặt nắm tay, an ủi nói. Hứa tử viện chẳng qua, nói đùa vậy thôi, viên tức quân cũng thật đà lễ, lão phu không dám nhận đâu, mau đứng dậy đi. Viên đàm chẳng những không dậy, lại còn quỳ lết lên mấy bước nếu không có Tàu công đến cứu mạc tướng đã chết không có đất chôn rồi quỳ lại hành lễ là xuất phát từ chân tâm ân cứu mạng của Tàu công mạc tướng xin ghi cắt trong lòng Sinh ra mạc tướng là phụ mẫu cứu sốc mạc tướng là Tàu công nói xong bỏ mũ đau mâu dập đau mãi những kẻ ngu xuẩn trong thiên hạ đều cho rằng mình có thể dễ dàng lừa được người khác mà không hề biết rằng càng bày tỏ một cách khoa trương lại càng thất bại tào tháo biết rõ viên đàm chỉ là giả ý vào vịt nên cũng trêu đùa hắn tướng quân cách xa quá lão phu chẳng qua là gây thanh thế từ xa chính là tướng quân dũng mạnh hơn người cương nghị quyết đoán mới đánh bại được viên thượng lão phu với cha ngươi cùng là bề tôi dưới điện là chỗ thăm giao từng kề vai sát cánh chinh thầu động trác năm xưa khi ta vào làm chủ duyện châu đã được cha ngươi tương trợ đến nay mỗi khi nhớ đến lại cảm ơn phu cung nay tướng quân có nạn lão phu sao có thể ngồi nhìn mà không cứu Kỳ thật câu này giả dối đến độ không thể giả dối hơn nữa Lẽ nào trận chiến hoàng Đậu giết hại tới tám vạn người chính là Cách Tào Tháo cảm ơn phiên thiệu sau Phiên đàm vẫn chống mâu nằm phục ở đó Bầu dạng như một con chó vẫy đuôi Với chủ thành tâm thầy bồi mặc tướng quy thuận tàu công Nguyện gan ốc lầy đất Đem cái chết để báo đền Không phải quy thuận lão phu Mà là quy thuận triều đình Từ nay về sau chúng ta cùng dốc sức vì thiên tử câu này tào tháo không biết là đã nói bao nhiêu lần trước đây mỗi lần nói ra đều vô cùng cao hứng nhưng này sau thấy nhạt nhẽo như nhai sáp vậy viên đàm vẫn chi chịu đứng lên ngứa mắt thăm dò nói mạc tướng đã là người của triều đình vậy không dám tím vượt danh hiệu xin tào không ban cho quan tước tào tháo thấy y chủ động đòi quan tước thì bất giác trao mày chức xa kỵ tướng quân của viên đàm chỉ là tự xưng chức thứ sự thanh châu cũng là tạm lĩnh chứ chưa có danh phận chính thức nếu như mượn mệnh lệnh triều đình ban một chức quan cho y ngày sau nếu ta dẫn quân đi tiểu trừ khác nào tự vả vào mặt mình trong khi ấy y là kẻ chân không chẳng sợ đi dài bác phở nào ngại va chạm muốn lật mặt là lật bật ngay không thể ban quan tước cho được tào tháo đang suy nghĩ nên đáp lời thế nào thì quốc gia đứng vịnh bên tương thanh nãy dơ đã kêu lên trước viên tướng quân nhận mệnh quan tước đâu phải chuyện dễ dàng tàu công của chúng ta con phải viết biểu thỉnh tấu triều đình. Tước hầu mà em trai ngươi cướp của ngươi, nếu được triều đình ân chuẩn, có thể đem cả chức tước của phụ thân ngươi chuyển sang ban hết cho ngươi. Tàu công chúng ta ngày sau không phải nhờ ngươi giúp một tay để cùng thảo phạt phiên thượng. Nay, ngươi hãy tạm lĩnh thứ sự Thanh Châu, đợi sau khi triều đình chuẩn tấu sẽ chính thức ban quan tước cho ngươi. Thiên đàm bán tính bán nghi, nói rằng đem tất cả quan tước của phụ thân chuyển sang cho mình, dường như không có khả năng lắm nhưng tào tháo đã muốn mượn sức của mình để đánh viên thượng cũng không biết chừng sẽ hào phóng viên đàm suy nghĩ một lát rồi vui vẻ nói đa tạ tào công đã ban thưởng hậu rồi mới chậm rãi đứng dậy tào tháo nhìn bầu dạng lòi thòi của y đã chán gáy đến tận cổ nhưng vẫn mỉm cười làm cho xong việc viên tướng quân nghe nói người có một đứa con gái viên đàm cũng liệu rằng tào tháo có thể sẽ đòi con tin vội vàng đáp đa tạ tào công đã quan tâm tiểu nữ còn nhỏ mới được bốn năm tuổi tào tháo gật gật đâu vừa hay lão phu cũng có một con trai tên gọi là tào chỉnh tuổi mới lên hay nếu tướng quân không dây có thể gả ái nữ cho con trai ta không chuyện hôn nhân trẻ nhỏ hoang đường như vậy kỳ thực là ước định con tinh mà thôi nhưng có những chuyện không thể nói rõ cũng coi như là nể mặt viên đam viên đam làm sao dám cự tuyệt vội vang quỳ xuống lần nữa tiện nữ của tại hạ mà được sánh với hậu tử của tào công thật vô cùng vinh hạnh chúng ta đã là thân gia hát có thể dùng đại lễ như vậy tào công nói sức phải viên đàm cũng cười tươi tiểu nữ cũng đang ở trong quân tại hạ sẽ sai người đưa con vào thành bây giờ không biết tào công có cần đủ ba người môi, sáu người làm chứng không ta thấy một mình tân tá trị là được rồi lão phu xây dựng ông ta lại trong trướng mọi việc giữa ta và tướng quân đều thông qua ông ta ngày sau nếu có sai sót lão phu cũng sẽ hỏi tội người này đợi phát xong viên thượng rồi ta sẽ cho ông ta trở về dưới trướng tướng quân Kỳ thật tân tỵ đã được biểu tấu làm nghị lang Căn bản không thể quay về được Tào Tháo nói như vậy Chỉ là để đánh lừa viên đàm mà thôi Cũng được Viên đàm không hiểu sự tinh Vẫn thầm oán trách Tào Tháo giữ lại một mưu sĩ giỏi của mình Tướng quân trận đầu thắng lợi Còn phải vỗ về quận huyện Lão Phu cũng không giữ tướng quân ở đây lâu Mong tướng quân về Bình Nguyên Chỉnh đống quân mã Ngày sau cùng đánh viên thượng Tào Tháo chỉ mong y biến về Bình Nguyên cho nhanh Mà chỉnh đống quân mã tiếp tục tàn sát lẫn nhau với viên thượng thực ra phiên đam cũng không muốn ở lại chỉ mong nhanh chóng quay về chiêu tập binh mã tích lũy lương thảo sau này trước là diệt viên thiệu sau là đánh bại tào tháo khôi phục đất đai của hà bắc hai bên cũng muốn thế nhưng chẳng ai nói ra cả nếu đã như vậy mặt tướng xin được cáo từ thân gia lên đường bảo trọng ngày sau diệt viên thượng rồi ta sẽ giúp tướng quân đoạt lại quan tước của phụ thân nếu tướng quân muốn lĩnh châu một bốn châu thì không thể được nhưng chỉ cần tướng quân chịu ra sức vì triều đình bốn châu ký thanh u tịnh này có thể giữ lấy một lão phu cho tướng quân cắt đất mà trị tào tháo nói những câu dối trá ấy mà không hề chớp mắt viên đàm nhảy lên ngựa vào vịt nói tại hạ ra sức vì triều đình tận lực vì tào công an định thiên hạ không cầu vinh hoa cho riêng mình nếu chẳng phải cầu vinh hoa cho riêng mình vậy sao đến nỗi tranh giành với đề đệ, đệ một mất một còn như thế tào tháo không buồn lật tại hắn bảo tiến quân thấu hiểu đại nghĩa, thật là phúc cho nước nhà. Mai cho trăm họ vinh dự cho lệnh tôn. Câu nói ấy thật ra có ý chế giễu. Mạc tướng nhất định không phụ kỳ vọng của Minh Công. Sau này sẽ xin báo đáp. Viên đàm cũng đáp lại một câu đầy ý tứ rồi quay ngựa định đi. Nhưng vừa dơ rồi lên thì nhớ ra một việc, vội quay đầu lại. Vẫn còn một việc này, xin với tàu công. Bộ quân của mạc tướng Lương Thảo đang ngặt, có thể, có thể. Lương thực cũng không còn vậy mà vẫn hăm hú đánh đấm tào tháo thầm cười nhạo trong lòng nhưng nét mặt lại xa vẻ như khó xử chặt lưỡi mãi rồi mới nói với người bên cạnh ôi châu viên tướng quân thiếu lương chúng ta lương thực có dồi giàu không điều là những kẻ tài trí thấy tào tháo đã biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi thì hiểu ngay nên đáp ra sao biên bính chào mày nói khai bẩm chúa công quân ta cũng không có dư lương thực đâu ạ đại quân mới đến lê dương trong khi xe lương vẫn chưa đến liệt vị có cười cũng đành chịu Chứ mà tướng hiện giờ còn đang bụng đói không cào đây. Biện bệnh phụ trách việc khí giới vận tải. y đang đứng ở đây, há lại có thể không có quân lương. Ôi chào, viên tướng quân thật là may mắn. Có thể tìm chúng ta để xin lương. Nhưng chúng ta biết tìm ai mượn quân lương đây. quốc gia cũng ngồi theo. Đống chiêu thấy bọn họ đều làm mặt lạnh, liền bước ra đóng vai tốt bụng. Nói thì nói vậy, nhưng một khi viên tướng quân đã có lời. Nếu một hạt gạo, cũng không cho. Hát cũng phải làm xấu mặt triều đình ư. Hơn nữa, nếu viên tướng quân không có lương, sao có thể về Bình Nguyên lo việc quân đây? Tào Tháo đưa tay vuốt sâu, la bộ trầm ngâm. Tử hộ phải hạ quyết tâm rất lớn, rồi mới đập tay lên tường, đáp lời. Tiền tướng quân xin chớ cười dây. Trong quân của Lão Phu hiện vẫn còn thiếu lương, nhưng tướng quân đã có lời. Ta đâu thể khoanh tay ngồi nhìn. Hãy lấy trong số lương thảo ngày hôm nay, ra 100 học lúa để tặng cho viên tướng quân. Ngoài ra còn có một số tấm mạch và cám Cũng xin được cho tướng quân hết Hay tạm giải quyết việc cấp trước mắt vậy Chút lương thực ấy đối với quân Tàu Chẳng qua, chỉ là chín trâu nhổ một sợi lông mà thôi Vậy xin vô cùng cảm ơn Viên đàm cảm ơn mấy bận Rồi mới rủi người đi Tàu tháo nhìn đám bụi đất cuộn lên Dưới móng ngựa của viên đàm Bất giác cười nhạt Viên bản sơ, đấy là con trai ngoan của ông đó Cả đời ông thích giữ thể diện Để lại đứa con bất hiếu như vậy trên đời Há chẳng phải là một sĩ nhục ư Lão đệ phải cướp đất hà bác của ông Đó chẳng phải vì bản thân ta Mà coi như ta với danh nghĩa bằng hữu cũ Giúp ông dọn dẹp nhà cửa vậy Tào Tháo vẫn còn đang tưởng tượng Lại thấy quách đồ Vẫn đứng lặng dưới thành Đang ngẩng đầu giận dữ nhanh minh Đôi mắt hệt mắt chim ưng sắc lẹm như dao Tào Tháo không thể chịu nổi vội quay mặt đi nơi khác Lão Phu rất ghét tên quách đồ kia Những câu nói dối lúc cho mượn lương vừa rồi Chỉ e là dối được viên đàm chứ khó mà lừa được người này. Quách gia đưa mắt liếc nhìn người họ hàng xa của mình, cười nói. Quách công tác không biết hòa đồng với mọi người. Năm xưa khi tại hạo uy phụ trước công, từng có ý khuyên ông ta cùng đi. Ông ta quyết tâm đi theo viên bản sơ. Hiện giờ họa đến trước mắt, vẫn còn chưa tỉnh ngộ. Viên đàm làm loạn có một nửa nguyên nhân là do ông ta gây ra. Cũng là người thông minh, nhưng ông ta hành sự cực đoan. Tám phần mười là điên rồi. Lâu khi cười ha hả miệng may, cũng khéo thật. Ngày trước, trong cuốn lễ ký chương của gia truyền nhà Kiều công, có dẫn một câu trong đại đới lễ, xem ra rất hợp để nói về Quách Đẩu với Phiên Đàm. phú Cưng Hữu bản năng đồ, tu nghiệp cư cũ nhi đàm, chỉ có điều hai bọn họ thì đầu chẳng xa đâu, đàm chẳng thấy đàm, ngược lại chỉ như một tên điên phò tá cho một tên ngốc mà thôi. Quách đầu không thể giàu có, cung kiệm mà giữ vốn gốc. Phiên Đàm cũng chứ hồng, lo nghiệp lâu dài mọi người nghe thấy chẳng ai là không mỉm cười tương du lại lắc đầu than thở ta với quách công tác cũng có mối giao tình cũ năm xưa danh sĩ nam dương là âm tu làm thái thú dịnh xuyên lấy chung do làm công tàu tuân út làm chủ bạ quách đồ làm kế lại tiến cử ta làm hiếu lim khi ấy mọi người cùng ngồi với nhau đàm thiên thuyết địa như huynh đệ một nhà bây giờ ông ta lại ở cách chúng ta xa như vậy thật không thể ngờ được mắt thấy quách đồ phẫn uất rồi quay lưng bỏ đi thương du càng trầm ngâm, mãi không thôi. Lão vu với tiên thiệu, nào phải không là chỗ thăm giao? Tào Tháo vuốt râu cười nhăn nhó. Việc rơi vào đầu biết làm sao được, trong thiên hạ tình người vốn bạc, ngay cả... Ngay cả thiên tử cũng chưa chắc có thể đối đãi chân tinh. Hết mực được, suy nghĩ ấy dù thôi túc đến đâu, Tào Tháo cũng không thể nói ra trước mặt mọi người được. Thực ra môn vàng khó khăn, khó khăn nhất chính là Tân tỵ Ông ta đã ngầm gửi thư cho huynh trưởng Tân Binh, nhưng Tân Bình chẳng những không nghĩ đến việc quy hàng, còn gửi thư lại mắng nhiếc Tân Tỵ là Phán quốc theo giặc, làm nhục gia môn. Hôm nay phiên tàu gặp mặt, Tân Bình không hề lộ mặt, chính là không bằng lòng nhận đề đệ, đệ của mình nữa. Tân Tỵ lòng đau như khác đứng lặng nhìn theo đám quân viên đang quay về. tá trị việc giao cho ngươi đã làm xong cả chưa? Tân Tỵ nghe thấy hỏi giật mình sực tỉnh, khai bấm chúa công: tại hạ đã liên lạc với tướng giữ thành là Tô Do, người này rất được viên thượng trọng dụng khi quân ta công thành sẽ cử binh nội ứng tốt lắm tào tháo vào vai tân tỷ việc khứa phong quan lão vua không so đo cứ hết sức lôi kéo mọi người con sát trăm chân chết vẫn còn động muốn quét sạch toàn cõi hà bắc còn cần phải hao tổn tâm cơ dạ với tân kỵ mà nói giờ đây quét sạch hà bắc tất nhiên là cần cấp nhưng quan trọng là cứu được gia quyến thoát khỏi bể khổ thấm phối cũng cố chấp không kém gì quách đồ gia quyến của ông ta ở nghiệp thanh có khác nào đang ở trong miệng cọp Khi ấy chợt thấy hứa chữ hét to một tiếng dữ tận Đứng lại Các ngươi là thân phận thế nào Mà dám xông lên địch lâu Còn có quy củ gì nữa không Hứa chữ tay cầm trường bầu Đứng dự ở cửa lâu Không cho bất kỳ ai ti tiện lên gác Trọng khang Tao tháo kêu hứa chữ Làm sao huyên náo thế Hàng tướng lã khoáng, lã tương Đòi gặp chúa công Bây giờ cũng là tướng của triều đình Ngươi cần chi phải so đo thân phận của họ Hãy để họ lên đây đi Hai tiếng triều đình không biết đã thành câu của miệng của Tào Tháo từ khi nào. Nhưng từ sau khi xảy ra chuyện trên kim điện, mỗi khi nhắc đến hai từ này, Tào Tháo lại thấy vô cùng chua chát. Hứa chữ tránh đường, lã khoáng lã tường cũng tự biết hàng tướng của mình nên đã bỏ bỏ kiếm ra từ nãy. Vừa vào đến cửa đã quỳ sụp xuống lại. Chúng tài hạ xin thỉnh tội trước chúa công. Các người có tội gì? Tào Tháo thấy bọn họ, mỗi người tay cầm một chiếc túi gấm lại hỏi cái gì vậy? Lã khoáng run rẩy đáp Vừa rồi viên đàm sai bột tổng đưa con gái vào thành có một kẻ dán vẻ bọc đông tìm đến huynh đệ tại Hạ để lại hai cái ấn này và nói viên đàm hy vọng chúng tại Hạ tiếp tục là bề tôi của họ viên. Không phò tá viên thượng thì có thể phò tá ông ta. Tào Tháo mở tư gắm xanh xem hóa ra là hai chiếc ấn tướng quân bằng vàng mỗi bề rộng khoảng bốn tấc cầm không phải nhẹ. Bèn không xem kỹ trả lại vào tay lạc khoáng đã là vật viên đàm tặng cho các ngươi cứ nhận lấy. Không dám. Không dám, lã khoáng sợ hãi đánh rơi cả ấn vàng, vội đập đâu. Chúng tài hạ đã quy thận binh Công, há lại chịu bán mình cho họ viên. Nay hạ bác dân chúng đều đã quá khổ, binh lính bị giết hại. Chúng tài hạ đã coi viên đàm như cừu địch. Nếu binh Công không tin, thành ý của chúng tài hạ, chúng tài hạ nguyện xẻ. Tào Tháo cúi xuống nhặt chiếc ấn vàng lên, nhất định ấn vào lòng họ. Lão phù đã khi nào nghi ngờ các người đâu Viên đàm kia không chịu sửa sang ân đức, hy vọng hảo huyền chỉ dựa vào hai chiếc ấn vàng mà muốn lôi kéo hai phiên đại tướng thiên hạ há có chuyện dễ dàng như thế sau. các ngươi đã chịu đến đây bẩm báo thì lão phu vẫn đem nó ban cho các ngươi ngoài ra còn ban thêm cho mỗi người một ấn ngọc nữa ấn ngọc sau huynh đệ họ lã quay sang nhìn nhau lão phu ghi công uy hàng của các ngươi sẽ biểu tấu cho hai ngươi làm liệt hầu huynh đệ họ lã xứng sờ hỏi lâu rồi đồng thanh nói huynh đệ tại hạ dù gan óc lầy đất thầy chết đi theo chúa công lã khoáng lá tường tuy không thể coi là danh tước gì nhưng tào tháo có ý muốn đem ngàn vàng ra mua lấy mẫu xương chỉ cần hậu đãi hai người này rồi sẽ chẳng lo những người hà bắc khác không về theo mình tào tháo ngửa mặt cười lớn nhìn theo bóng hai người xuống lâu quay lại đối với mọi người ta đã sớm liệu rằng viên đàm chỉ là trá hạn hắn định rằng để ta đánh viên thượng sau đó nhân cơ hội chiêu binh mãi mã cướp đất chiếm địa bàn đợi ta phá viên thượng xong thì hắn cũng chuẩn bị được kha khá, khá. Lại nhân lúc quân ta mệt mỏi thì ra tay với Lão Phu. Nhưng hắn quên mất một điều rằng, một khi phá được viên thượng, quân ta xì khí mạnh mẽ. Làm sao có thể mệt mỏi mà để hắn lợi dụng thời cơ? Đó thật là cái vô dụng. hứa du lần này ôm bụng phục thù mà tới đã không thể chờ đợi được nữa, so so nắm đắm nói. a mang huynh, chúng ta ra tay thôi. trước tiên giết tên cậu tặc viên thượng, sau đó khử luôn phiên đam. Không cần phải giỏi. Tào tháo giang long Viên đàm muốn hư ông đắc lợi, nhưng lão phu, có phải chẳng muốn thấy đâu? Để rồi xem cuối cùng, ai sẽ đắc lợi? Huynh đệ tranh nhau quá lắm cũng là chuyện trong nhà, nhưng viên đàm lại quy gói với ta, có khác nào kẻ phán quốc theo giặc. Cù hận giữa anh em chúng sẽ càng lớn hơn, viên thượng hát có thể dung cho kẻ phản đâu ngạo mạng ấy. Anh em chúng, thà đem cho giặc ngoài, chứ không cho tôi tới trong nhà, hãy đợi xem, ta liệu rằng bọn chúng tất sẽ lại động can qua. Chúng ta chỉ cần tòa sơn quang đấu Lựa thời cơ mà hành động Trường lĩnh các danh Sáng sắp ngày mai toàn quân Lui về phía nam Chú Công định thu binh sao Mọi người quay sang nhìn nhau Đã đến rồi thì phải ở lại chứ Sao có thể thu binh được Tào tháo mỉm cười Sông kỳ đi qua Lê Dương Chảy về phía nam Chúng ta sẽ dẫn nước sông đổ vào Bạch Câu Sau này lương thảo của quân ta Có thể tiến thẳng đến Nghiệp Thanh Người thợ muốn việc được hay Thì trước hết Đồ dùng phải tốt Cứ chuẩn bị thật tốt rồi Ngồi đợi thời cơ đến minh công cao kiến, không ai sánh băng. Tào Tháo đã gạt hết những chuyện không vui trong triều đình sang một bên. Trận chiến tuy chưa diễn ra nhưng mọi chuyện đã tính toán xong xuôi. Tào Tháo nhìn ra núi non phía xa xa, thở một hơi dài, sẵn khoái. Bỗng lớn thấn như có tiếng ca vẳng đến bên tai Các ngươi nghe xem, bài hát gì vậy? Đang khi mọi người còn nói chuyện thì tiếng hát đã ngày càng rõ. Dường như là một bài quân ca hào sản Mọi người ngó đâu tìm kiếm Chỉ thấy tướng sĩ với thành Ai lo việc nấy, kẻ cắt cỏ Người cho ngựa ăn, kẻ lại vận lương Nhưng bất luận đang làm gì Chúng đều say xưa ngâm nga Một người hát, trăm người hòa theo Âm thanh ngày càng điêu Cuối cùng gộp lại thành một bài hát vang động đất trời ngàn kỵ theo gió cướng Muôn kỵ thực sòng bay Trống chiên trên dưới động Giáo mát dọc ngang đầy Tiết mau tựa mây trắng cờ đỏ sắc xong người đức thải vương nhờ đến thành công biết chắc rồi vừa qua rừng vạn tế lê dương thẳng tới nơi hay hay tao tháo vô cùng hưng phấn quay lại nhìn mọi người bài thơ này khiến quân ta sĩ khí lên cao là ai viết vậy mọi người lũ lượt lắc đầu ký thất lưu trinh từ phía sau chan lên nói khe bấm chúa công đó là bài thơ của đại công tử viết đấy à. Tào Phi từ sau hôm được ngôi Chất chỉ dẫn, lâu nay vẫn mong ngóng có cơ hội được thi triển tài năng. Dọc đường đi đã viết liền mấy bài thơ quân lữ, bố trí Tào Chân, Tào Hưu, Vương Trung, Chu Thước. Đi chuyên tiền khắp nơi, sau mấy hôm thì ngay cả quân hỏa đầu nấu bếp cũng biết. Tào Tháo nghe nói là thơ của con trai viết. Trong bụng vui như mở cờ, nhưng vẫn ra bộ chê bay, câu cứu vẫn còn hơi thâu lậu, nhưng đem dạy cho binh lính cũng hợp. Nói xong quay mặt nhìn xa phía ngoài thanh không để cho những kẻ bên cạnh nhận ra nụ cười của mình lưu trinh cũng là bạn thân của tào phi vội nhân cơ hội nói giúp mấy hôm nay công tử đã rất dụng tâm chẳng những làm thơ mà bây giờ còn đang phổ về dân chúng ở trong thành đấy ạ là con trai tào tháo nào ai dám không khen ngợi lưu trinh vừa khai màu ra người khác lập tức đua nhau tán thưởng ai cũng ca tụng phụ tử tào tháo là anh hùng nhất mạch tương thừa đống chiêu cúi đầu ghé đến bên tay tào tháo khen ngợi Nếu đem so hiền ngu, rõ ràng di tử của viên bản sơ đều là những kẻ tầm thường bất tài, còn di tử của Tàu Công chính là anh kiệt hơn người. Quá khen rồi, chẳng qua chỉ là một bài thơ thôi mà. Tàu Tháo đưa mắt nhìn ra xa, tủm tỉm cười. Có con giỏi kế thừa tổ nghiệp, là việc đắc ý nhất đời người ta. Đồng Chiêu vừa nói, vừa chú ý đến biểu lộ của Tào Tháo. Chuyện cha con cũng là danh thần của bản triều ta, kể cũng không ít. Trước kia có Lý Cáp, Lý Cố hay đời hiền lương, Châu Cảnh, Châu Trung, Cha con cùng làm nên đến Tam Công, Nhà Hội Dương đã bốn đời tẩy phụ, Càng không phải nói, Tại hạ thấy con trai Tàu Công cũng rất có hy vọng. Thử nghĩ tới đây, Đại công cáo thành Ngài trả lại chính sự cho thiên tử, Lui về chống Lâm Tuyền, Lại nhìn xem công tử Phò Tá Triều Cương, Đại triển hồn tay Hát chẳng phải một chuyện thú vị hay sao? Tào Tháo mới đầu còn rất thích thú, Nhưng nghe đến câu đại công cáo thành, trả lại chính sự cho thiên tử, thì nụ cười chật tắt. Thiên tử còn trẻ, ta thì đã quá nửa đời người. huống hồ thiên tử lại oán hận ta như vậy. Nếu ta trả lại quyền bính, quay về chúng lâm tuyên. Thiên tử há lại dung cho con cháu ta được đứng ở triều cương sau. Chỉ e lúc ấy, ngay cả tính mạng của già trẻ cả nhà ta cũng sẽ. Vừa nghĩ đến mối họa sau này, Tào Tháo lại thấy trong đầu dường đau nhói, nụ cười tắt hẳn những thay đổi sức nhỏ trên khuôn mặt Tào Tháo đã bị Đổng Chiêu nhìn thấy rõ ràng. Lần gặp gỡ ở Lê Dương khiến Tào Tháo hiểu rõ bộ mặt của Viên Đam. Tuy đã kết thân già phi y, nhưng ông vẫn án binh bất động, ngồi nhìn huynh đệ họ Viên tàn sát lẫn nhau. Mặt khác Tào Tháo lại cho đóng cọc, đắp đập ở cửa sông Kỳ, dẫn nước đổ vào sông Bạch Câu đã càng khô. đảm bảo đường tải lương chạy thẳng tới Nghiệp Thành, tất cả đã sẵn sàng, chỉ đợi huynh đệ họ Viên giao tranh ác liệt một lần nữa. Trong đời loạn, luôn không thiếu những kẻ ngu xuẩn, khi viên thiệu còn tại thế, độc bá hà Bắc danh vang thiên hạ. Vậy mà hai đứa con đến nửa phân minh trí của ông ta cũng không học được, lại còn coi lời dặn dò huynh đệ hòa thuận của phụ thân trước lúc lâm chung, như gió thoảng ngoài tay. Viên đàm thân là con trưởng, vì đấu đá với huynh đệ trong nhà, đã không ngần ngại chạy theo kẻ địch bên ngoài, gởi trứng cho ác. Còn con thứ viên thượng biết rõ kẻ địch ở bên, nhưng vẫn còn muốn cấu liêu, tiêu diệt huynh trưởng. Đến tháng 2 năm kiến an thứ 9 tức năm bốn phiên thượng thấy quân Tào Tháo ở ly Dương không hề có đồng tĩnh gì, còn phiên đàm ở Bình Nguyên đang sai sức dư mộ binh mã, khi thấy có vẻ chấn hưng trở lại. bèn để quân sư thẩm phối, đại tướng Tô Do, trấn thủ nghiệp thành, đích thân dẫn đại quân lần nữa đến Bình Nguyên, liều mạng với huynh trưởng. Tào Tháo thấy cơ hội đã đến, lập tức dẫn quân tiến đến nghiệp thành. Tướng dư thành Tô Do đã ngầm thông đồng với Tân Tị, cử binh làm nội ứng. Không ngờ sự việc bại lộ Bị quân của thẩm phối đánh bại Chạy đến sông Hoàng hội họp với quân Tào Tháo Nhưng do việc sói loạn này Mà thẩm phối đã để lỡ mất thời cơ chẳng đánh Nghiệp thành trọng trấn của Hà Bắc Cuối cùng chưa đánh đã bị vây khốn rồi Quân Tào đắp núi đất Dựng thang mây đào địa đạo Tìm đủ mọi cách công thành Phiên thượng với phiên đàm Đánh nhau đang hăng Không có cách nào về cứu được Sai con có thư thủ là thư học Đóng giữ hàm đăng Vũ An huyện trưởng Doãn Khải đóng quân ở Mao Thành canh giữ con đường chính từ Nghiệp Thành đi đến U Châu, Tình Châu đợi sẵn hai lộ cứu binh và Lương Thảo Tàu Tháo há lại để cho y được dễ dàng lập tức chi quân làm đôi sai tàu học tiếp tục vây khốn, còn mình dẫn bộ binh công phá Mao Thành trước sau đó vây hãm hàm đan từ đó các đức hai lộ cứu viện ở Tây Bắc nhân tâm ở ký Châu đều bị lung lay hàng phạm huyền lệnh dịch dương dương Kỵ huyện trưởng thiệp hiện dẫn cá thành ra hàng được tàu tháo gia phong làm quan nội hầu chưa đầy 3 tháng đồng danh các nơi không nơi nào nghe tiếng mà không quy hàng nghiệp thành hoàn toàn bị cô lập nhưng nghiệp thành vốn là căn cứ địa của viên thiệu không có nơi bình thường nào có thể so được lại thêm quân sư thẫm phổi là một khúc xương rất khó nhăn muốn hạ thành trì không phải ngày một ngày hai là có thể làm được mai có tân tỵ đóng chiêu hứa du từng giúp sức cho hà bắc nên bọn họ đều thay phiên nhau ra trước trận khuyên hàng Ngày nào cũng có những quan viên binh lính nhảy xuống thành đầu hàng. Cứ thế vừa đánh vừa khuyên. Thế lực ở Nghiệp Thành suy si yếu, lương thảo cũng dần cạn kiệt. Chiến sự tiến hành vô cùng thuận lợi. Tào Tháo cũng dần quên đi chuyện không vui ở hết đâu. Hàng ngày, ngoài việc kiểm tra danh trại, thì lại ở trong trướng phê chú binh pháp. Vừa quan sát động tĩnh của viên đàm viên thượng, vừa chờ đợi tình thế ở Nghiệp Thành có thay đổi. Có thể nói là dĩ dật, đãi lau. Giống như mọi khi, vương du với quách gia lâu khê ở trong trứng trù tính bước tiếp theo tân tị với hứa du lại cầm cờ trắng đến dưới thành kêu gọi đầu hang con tao tháo chi việc thông thả đúng đỉnh chỉnh sửa bản binh pháp mà mình chú dạy vừa vặn đọc đến câu giật năng chi lao bảo năng chi chi an năng động chi xuất kỳ sở tất xu xu kỳ sở bất ý câu ấy dường như chính là nói chiến sự hiện nay vậy tàu tháo mừng như bắt được vang không ngăn được cầm bút chú răng cắt đứt đường lương thảo khiến chúng đói khác cho những cái mà chúng tất muốn đi khỏi nơi chúng tất sẽ chạy đến sẽ khiến ca địch không cứu được nhau vậy viết xong lại vừa nhẩm độc vừa mím cười lộ túy đang giúp tưng du sửa soạn giấy tờ thấy tào tháo nét mặt vui vẻ vội xác lại nịnh bở chú công mấy năm nay sau chấp chú dạy không ít tinh thư tam lược, lục thao tư mã pháp ước liêu tử tôn tử mặt tử tôn thẩn. tất cả đã có đến 13 thùng lớn chỉ cần tổng kết sàng lọc lại một chút Các sẽ là bộ binh thư tuyệt diệu nhất từ cổ chí kim vậy. Tào Tháo so xoa so chồng thẻ tre, lắc đầu mỉm cười nói. Lão Phu năm xưa từng có chí hướng, muốn biên soạn một bộ binh pháp tiết yếu, nhưng bây giờ thiên hạ chẳng những rối loạn khắp nơi, bách tính lây dân làm than sơn xiết. Một bộ binh pháp tuyệt nhiên không thể giải quyết được vấn đề, mà còn phải có cái sách lâu dài phục hưng xã tắc, tế thế ăn dân cư vất trăm họ. Hôm trước, trọng trưởng thống có nói một câu với Lão Phu có thể coi là danh ngôn chí lý Nước sở dĩ được coi là nước là bởi có dân, dân sở dĩ được coi là dân là bởi có thóc gạo, thóc gạo sở dĩ do dao là bởi có công người vậy. Từ khi xảy loạn căng vàng đến nay, bách tính chết chóc đối kép bệnh tật hoành hành, số dân trong thiên hạ không bằng một phần ba so với trước kia. Dù lão phu có quét sạch căng qua, thiên hạ quy về một mối, thì con đường phía sau cũng vẫn còn dài vậy. Tào Tháo vốn có chút ác cảm với trọng trưởng thống, nhưng tiếp xúc lâu dần lại thấy rất hứng thú với những bàn luận về chính sự của ông ta. Tuần Du bỗng cầm một bản tấu chương lên, đưa đến chỗ Tào Tháo, xin chúa công xem. Đây là bản tấu của lệnh quân từ Hứa Đô gửi tới. Tôn Quyền ở Giang Đông đã tiến đánh Giang Hạ rồi. Tào Tháo cứ ngỡ mình nghe nhầm, vội vàng cầm lấy xem. Hóa ra từ sau khi kế vị anh đến nay, Tôn Quyền đã chăm lo sửa trị, chỉ trong thời gian hơn 3 năm ngắn ngủi đã lấy lại thanh thế, một lần nữa tiến quân tấn công Giang Hạ muốn bắt Hoàng tổ để báo thù giết cha. Nhưng đáng chú ý hơn là, trước lúc Tôn Quyền xuất binh đã giết chết Thịnh Hiến, thái thú có kỳ trước đây, người mới được triều đình quyết định trưng vây. Còn một vị danh sĩ lánh nặng khác là Tôn Thiệu, thì bị Tôn Quyền nhận mệnh, làm chức trưởng sử cam tâm tình nguyện ở lại Giang Đông. Điều ấy có khác nào đưa ra tín hiệu rằng sự thỏa hiệp tạm thời giữa họ Tôn và Tào Tháo đã kết thúc. Tào Tháo chật chào, chào mày, có gõ nhẹ ngón tay lên bản tấu chương. Lẽ nào tên tiểu tử Tôn Quyền thực sự muốn trở mặt với ta sao? Lộ tí cười nịnh nói, tôn quyền đánh hoàng tổ thật quá tốt rồi. Hắn với lưu biểu lại tranh chấp với nhau, chứ không xa rảnh tay, chuyên chú vào việc ở Hà Bắc. Cầm miệng, Tào Tháo trừng mắt nhìn lộ tí. Ngươi thì hiểu gì chứ? Làm tốt việc của ngươi đi. Trong mắt Tào Tháo, bọn lộ tí phòng khâm lưu trinh, dù tài hoa đến đâu cũng chỉ là đám phụ trách văn thư, giúp ông việc câu chữ nói năng, chứ không thể phát biểu ý kiến cá nhân gì. Về quân cơ trọng sự, quả nhân Tân Du cũng không cho rằng đó là chuyện tốt họ tôn vốn rất thiện chiến hoàng tổ lai đã già tại hạ e rằng sẽ không phải là địch thủ của họ tôn nếu lại để họ tôn chiếm lĩnh được những nơi hiểm yếu hai bên đông tây trường giang sau này tất sẽ thành mối họa lớn nên sớm có phòng bị ngay phòng bị à tào thám nghĩ ngợi hãy lệnh cho lưu phúc sửa sang lại thành trì ở hợp phi để làm kế phòng thủ chỉ cần giữ vững được đất hoài nam sau này lão phu sẽ xử lý tên nhảy sanh tôn Nguyên đó thứ sự dương châu mới được bổ nhiệm là lưu phức không thể đến được đan dương là nơi họ tôn đã chiếm lĩnh để nhận chức nên đã dừng lại ở hợp phi gần đây ông ta chiêu mộ lưu dân sửa sang thượng pha có nhiều công trạng quách gia đứng bên để chen vào thuộc hạ có kế này có thể giúp chúa công giữ được hoài nam không vấn đề gì mau mau nói xem tào tháo giờ ngày càng coi trọng bu kế của quách gia chúa công đã thực hiện việc cho dân đồng điện ở trung nguyên vậy sao không thực hiện việc cho binh lính đồng điện ở những vùng biên trấn thuộc hạ xin tiến cử thương từ Là làm chiếc điện nông đô ý. Người này vốn là người gốc ở Hoài Nam. Từng đảm nhiệm chiếc quân lại. Sai ông ta trở về chưa một bách tính huấn luyện binh mã. Vừa trong cấy vừa đồng thú. Tự cấp tự túc. Lại thêm có thành họp vì kiên cố. Nhất định có thể giữ vững được đất gian Bắc không lo ngại gì. Không biết chừng còn có thể giúp chúa công huấn luyện được một cánh quân thiện chiến đấy ạ Hay, hay lắm. Tao tháo vỗ tay cười. Hãy sai thương tự đi lo liệu việc này. Nhưng không được để ông ta... Làm chức đồng điện hiệu ý nữa Đã là đồng điền của quân đội Lẽ đương nhiên sẽ phải có sự phân biệt Lão Phù ban cho ông ấy một chức quan Gọi là tuy tập đô ý Tuy tập có nghĩa là bảo vệ biên giới Yên ổn dân cư vậy Chú không lập ý sâu xa Chúng tại hạ không ai sánh kịp Lúc nào nên đưa ra ý kiến Lúc nào cần tân bốc quốc gia từ lâu đã nắm vững bí quyết Tào Tháo cười dây lâu Lại nhớ đến một việc khác Lúc Tông Sách mới chết Cháu của lưu Biểu là lưu Bàng Thường tự phụ có dũng lược làm loạn giang đông mà sao gần đây chẳng những không thấy động tĩnh gì ngược lại còn để tôn quyền chuyển từ thái thủ sang thái công vậy đống chiêu đứng bên cạnh vẻ mặt bình thản nó chen vào tại hạ từng nghe hoa hâm nói rằng tôn quyền nhận mệnh cho thấy Sử tự ở đông lai làm chiếc đô đốc kiến xương người này tinh thông cởi ngựa bán cung quân sĩ dưới trướng cũng rất kiêu dũng lưu bàn đã mấy lần đại bại dưới tay hắn nên không còn dám tiến sang phía đông khiêu khích nữa thái sử tự ở đông lai ư tào tháo từ lâu để nghe nói về người này trước đây khi khổng dung làm bác hải tướng bị giặc khang vàng phê khốn trong thành chính nhờ tài bắn cung của thái sử tự nên mới thoát khỏi vòng vây tìm được lưu bị đến cứu viện sau đó khổng dung được điều về hứa đâu thái sử tự sau thời gian lăn lộn lại quay về dưới trứng Lưu diêu thứ sự dương châu trước đây khi tôn sách và lưu diêu đối địch với nhau thái sử tự chỉ dẫn theo một tên lính ra ngoài thành đi tuần vừa vặn gặp tôn sách cùng bộ hạ 13 ba tên quân kỵ đi đến hai bên xuống ngựa đánh nhau tông sách đoạt được đòn kích đeo sau lưng thái Sư Tư. thái Sư tử cũng lấy mất mũ đầu mâu của tông sách hai người đánh nhau mới tỏ mặt nhau sau đó lưu nhiều bài trận thái Sư từ đã được tông sách thu nạp dưới trướng bây giờ tông quyền chẳng những giữ nhân sĩ lánh nạn như bọn tông thiều ở lại mà còn giữ lại được cả những dũng sĩ như thái Sư từ nữa lúc binh lực của tông sách lớn mạnh phụ lão giang đông từng coi hắn ta là tiểu bá vương xem ra tôn quyền cũng không thua kém gì vị huynh trưởng bá vương ấy của mình quả thật là một nhà anh kiệt hiện nay tuy không thể phân thân nhưng cần nghĩ cách chặt bớt vây cánh của họ tôn những dũng tướng như thái sử từ nếu có thể mời về triều cho mình sử dụng được thì tốt biết bao tào tháo đang suy nghĩ xem có cách nào để chế ước được tôn quyền chợt thấy hứa chữ chạy như bay vào trong trướng khai bấm trước công có tộc đệ của nhậm tuấn là nhậm phiên đến trong quân muốn diện ký chú công gấp Ông ta đến có việc gì? Lẽ nào? Tào Tháo bỗng thấy ông ông trong đầu, một dự cảm không lành chợt đến. Quả nhiên đã thấy Nhậm Phiến mình mặc áo tang, khóc lóc quỳ sụp tức trứng, Nhậm Tứng đã bị bệnh chết, ở hứa đâu? Nhậm Tứng tự bá đạt, chẳng những là con rể nhà họ Tàu mà còn là một cánh tay đắc lực của Tào Tháo. Ông ta đã ở bên Tào Tháo từ khi Thảo phạt động trác, cùng đi với nhau từ lúc gian nan nhất tới nay. Trong trận Quan Độ, Nhậm Tứng chủ trì việc vận chuyển lương thảo, Quân Hà Bắc mấy bận mua toan, các đứt đường vận lương của quân Tào đều bị Nhậm Tuấn hóa giải hết. Nhưng công lao lớn hơn cả là Nhậm Tuấn chính là mở rộng phép Đông Điên, đóng góp cho lực lượng binh mã đang dần lớn mạnh của triều đình, khiến Tào Tháo an tâm ở bên ngoài chinh phạt thiên hạ. Người đưa ra sách lược đồng Điền đầu tiên là Táo Chi, nhưng người thực hiện lại là Nhậm Tuấn. Đến nay cả hai người đã lần lượt theo nhau qua đời, Tào Tháo sao không đau lòng cho được. Nhìn Nhậm Phiên đến báo tang, đang quỳ gói lết tới trước mặt tào tháo thật sự không cầm nổi lòng mình nước mắt rơi đã chả như châu các mưu sĩ đã quen biết với nhậm túng nhiều năm cũng có mấy người cất tiếng khóc to tào phi tào chân tào hu đang ở tông trướng bên cạnh nghe thấy tiếng khóc vội vàng chạy sang khuyên giải mỗi người nói một câu hồi lâu tào tháo chần ương tiếng khóc ông cầm tay nhậm phiên dặn đi dặn lại bá đạt đang tuổi tráng niên chẳng may bệnh mất người tuy không còn nữa nhưng công tích còn đó tước vị còn đây người hãy mau tấu thỉnh triều đình đem tước phong của bá đạt cho con ông ta là nhậm tiên được thấy lập lão phu chinh chiến bên ngoài không lo được việc tang của bá đạt tiên nhi tuổi còn nhỏ phiên người cùng anh em trong tộc giúp sức lo liệu mới được tại hạ tự sẽ hết lòng nhậm thiên đã khóc hẳn giọng từ lâu lâu khi lo nhậm thiên còn ở đây sẽ càng làm tào tháo đau lòng Phải đỡ ông ta dậy dẫu danh dắt ra ngoài tào tháo một mình vẫn sụt sùi mãi không thôi đang khi đau buồn trong đầu chợt đau nhói trước mắt đất trời quay cuồng Mọi vật như nhòe đi Tào Tháo cho rằng là do nước Bắc dụi dụi mấy lần Nào ngờ chẳng những không thấy rõ hơn Mà ngay cả những người đứng bên cạnh Cũng thấy nhìn một hóa hai Hốt hoảng kêu lên Mắt của ta Mắt của ta Chú Công Mọi người thấy Tào Tháo thần sắc bất thường Quên cả đau buồn Vây đến quanh ông Tào Tháo chỉ thấy một bức màn mờ mờ trước mắt Không nhìn thấy rõ vật nữa Đưa hai cánh tay qua loạn lên Không ai làm đống tấu chương trên xoáy án Lẫn sói vào nhau Rồi lại ôm chặt lấy đầu lăn lộn Đầu... Đầu ta Đầu ta, đau chết mất Mọi người thấy vậy sợ tái mặt Từ sau năm xảy ra vụ án Chứ thư trong đại ngọc Tào Tháo mắc phải căn bệnh đau đầu Tuy thỉnh thoảng vẫn phát tán Nhưng hiếm khi bị đau đến mức như hôm nay Mọi người sợ Tào Tháo từ đập đầu mình Mà bị thương, kéo nhau xù đến Người giữ tay, kẻ ấn huyệt nhân trung Quách cha nhanh tay nhanh mắt Cại miệng đổ cho Tào Tháo một bát nước ấm Nhưng vẫn không giảm bớt đau chút nào Chỉ thấy Tào Tháo hai mắt, nhắm hờ giống như bị mù Mồ hôi tinh tráng, theo tóc mai, lăn dài xuống đất Không ngớt kêu gào sơn sỉ Lâu Khe thấy tình hình không ổn Đi tìm hai viên quan lang, một già một trẻ trong quân đến Hai người ấy thấy tình trạng Tào Tháo như vậy cũng vô cùng kinh ngạc Lập tức chuẩn trị, một người bắt mạch, một người vạch mi mắt ra xem Rất lâu sau, vị lang trung già mới bỏ tay Tào Tháo ra phút sau nói, chúa công khí huyết, bất hòa, lại thêm chứng đau đầu Hình như do nhiễm phong hàng gây nên Người kia thì liên tục xua tay. Nóng giận hại gan, buồn đau hại phổi, chứ không có thể bị đầm kéo làm hôn mê. Đau buồn quá độ dẫn đến hôn mê đau đầu. Không đúng, không đúng. nếu luận theo chứng như ông nói. Không đến nỗi tồi tệ thế này. Người trẻ hơn cũng không phục. Tại hạ thấy lão ngài sai rồi. Thời tiết tháng 5, lấy đầu ra phong hàn? Hai người này đều từng thăm bệnh cho hoàng đế trong cung. Giờ đây lại ai giữ ý nấy, tranh luận không dứt mấy lâu sau cũng không tìm ra nguyên nhân bệnh các mưu sĩ càng nghĩ càng lo sợ Tào tháo nhắm mắt một mực lắc đầu chỉ kêu đau đầu chóng mặt không nói thêm được gì rõ hơn người ta nói phụ tử liền tâm tàu phi sốt ruột quá cứ dầm chân mãi phụ thân Rốt cuộc là phụ thân bị làm sao Tào hư chắp tay sau lưng đi đi lại lại mấy vòng bỗng phó tay lên trán nói ôi trời hoa đà tiên sinh chẳng phải đã được trần quý bật mời đến trong quân trời ư sao không gọi ông ấy đến xem xem câu nói ấy khiến tàu phi bừng tỉnh hai người dắt nhau lao ra khỏi trướng chạy thẳng đến đại trướng ở hậu danh thì gặp trần kiều đang cầm bàn tính thanh toán quân lương với trình dục biện bỉnh hai người nói rõ bình tình của tào tháo cứ tưởng rằng ông ta sẽ nhanh chóng cho gọi hoa đà đến chữa trị nào hay trần kiều nét mặt nhăn nhó con người hoa đà tính khí kỳ quái ông ta tuy đã đến trong quân nhưng không chịu chữa bệnh e là tàu phi cuống cuồng thời giờ gấp rút thế này Há lại làm lợi được Mau tiệm ông ta đến đây Trần Kiều chặt luyện nói Nếu muốn mời ông ta Em là công tử phải đích thân đến Được được Chỉ cần ông ta chịu Dù ta có phải chấp tay khấu đầu Cũng được Ông mau dẫn đường giúp cho Tàu Phi không cần phân bua Lập tức lôi Trần Kiều chạy đi Hoa đà còn có tên là Hoa Phu Tự nguyên hóa Tuy là đồng hương với tàu gia Nhưng đôi bên xưa nay chưa từng qua lợi với nhau Ông từ nhỏ đã thuộc lòng kinh sử Lại từng du học ở Từ Châu Được cha Trần Đăng là bái quốc tướng Trần khê xét cử Hiếu Liêm, nhưng do thông hiệu phép dưỡng sinh thuộc kỳ hoang. Lại hay giúp người nghèo trị bệnh, trị bệnh cho dân nên tài học vấn bị cha khuất bởi danh tiếng thần y. Hưng dân ở bái quốc đều nói hoa đà là thần tiên tái thế, bất cứ chứng bệnh năng y nào cũng có thể chữa được. Đến nỗi, nghe một đồng trăm nói ông từng nạo xương trị cốt, cắt ruột rửa da dây, bổ đầu lấy rận, thậm chí là làm cho người chết sống lại xương khô nảy cơ bắp có thể đón được thân quỷ âm dương nhưng bản thân hoa đà lại chưa từng xem việc chữa bệnh là một nghề mà chỉ coi đó như một sở thích cho nên khi trần kiều mời ông vào danh làm việc chữa bệnh bốc thuốc hoa đà nhất quyết không đồng ý sao do bị bức bách bởi uy của tào tháo không còn cách nào khác đành phải vào danh tào trần kiều kính trọng tài năng của hoa đà lại biết tính khí tào tháo phúng kinh mạng đám vô y thuật sĩ nên đã dựng riêng cho hoa đà một trướng nhỏ hậu danh xây bốn tinh lính hàng ngày hậu hạ. Hôm nào tâm tư vui vẻ thì đi một vòng xem xét chữa trị cho tướng sĩ bị ốm đau thương tật Còn lúc không vui thì ông ta buông xem kính mít, ai gọi cũng mặc. Hôm nay đúng là không phải lúc. Hoa tiên Sinh kia lại buông xem không tiếp bất cứ ai, chỉ cho một tên trẻ tuổi ăn mặc lối bộc dịch ở ngoài băng bó vết thương cho binh lính. Tào Phi đâu có để ý nhiều, mặt trần kiều ngăn lại. Đuối hết những người đứng ở ngoài trứng ra rồi xây bước vào trong vừa vén xem, chợt thấy mùi thuốc sộc vào mũi lại thấy sách vở thanh đóng hộp thuốc chất đầy ở giữa có một cái giường phía trên là một người lớn tuổi đầu râu tóc trắng đang nằm cuốn thẻ tre cầm trong tay đang dở ra che trên mặt đọc sách say xưa ông là hoa đà sau tàu phi đang sốt ruột nên quên hết lễ nghi nồng ngờ ông già ấy tự hộ như không nghe thấy gì trở mình nằm xây mặt vào trong tiếp tục đọc sách tàu phi là công tử nhà hầu môn có khi nào thấy một kẻ vô lễ như vậy Tức giận chực kêu lên Tàu hưu ở phía sau kịp thời ngăn lại Trần Kiều cung kính rất mực Nhìn lưng ông ta phái bảo Làm thiện hoa tiên sinh nghỉ ngơi Có tàu công tử xin được bái kiến ngay Hoa đà không quay đầu lại Tại hạ bị lâu Không dám phiền quý nhân đa lễ Xin công tử hay về cho Giọng ông ta nhẹ nhàng chậm rãi Nhưng tàu phi Nhưng tàu phi lại cho là vô lễ Lửa giận đã bốc lên đầu Trần Kiều vừa bịt chặt lấy miệng tàu phi Vừa nói tàu công tử đến đây là để thỉnh cầu tiên sinh chữa bệnh cho chúa công thì ngài vất vả một phen hoa đà vẫn không hề động đậy chỉ lanh nhạt hỏi tàu công có chỗ nào không khỏe vậy trần kiều lại càng thêm lễ phép tàu công bị mắc chứng đau đầu đã lâu khi còn ở kinh từng nhờ ngự y điều trị nhưng vẫn tái phát không khỏi hôm nay bệnh phát ra nặng quá hay mắt nhìn vật không rõ xin tiên sinh đến cứu chữa cho chứng đau đầu sau hoa đà cười vang lên ha hả tàu phi để tay trần kiều ra Hàm hàm tức giận nói: Tiên sinh đã vùng chiếu trưng vời, đến trong quân rồi, phải nên hết sức phục vụ cho ta. Vậy mà thân là thầy thuốc trong quân, chẳng những không đi chữa bệnh mà thấy chú sói lâm trọc bệnh lại còn cười cợt, rốt cuộc là ý gì đây? Công tử sai rồi. Hoa đà vẫn nằm quay mặt vào trong từ tốn nói: Tại hạ không cười tàu công bị trọng bệnh, mà là cười đám lang trung tầm thường trong quân không am từng bệnh lý, nhìn tiến cận thì là đau đầu, nhưng nếu xét sâu xa là đầu phong đau đầu có thể tự nhiên bị nhưng cũng dễ hết còn đầu phong thì phát tác không ngừng càng phát càng nặng người mắc phải bệnh này phần lớn là do phẫn uất tức giận mà ra giận dẫn đến tổn thương gan ức thị hóa hỏa khí hỏa bốc ngược phạm lên đỉnh đau nếu gặp khi thời tiết thay đổi trái gió trở trời triệu chứng càng nặng đau đầu khó chịu mắt không nhìn thấy gì xin thứ cho Tài hà nói thẳng lần này tàu công dụng binh chưa gặp phải khó khăn gì Mấy ngày gần đây cũng không phải giấc giả E là trước khi rời kinh Đã có nhiều buồn bực trong lòng Nay tiết đông xuân giao mùa Lại gặp hư hỏa Hôm nay tức là gặp phải việc gì gấp gáp Khiến bệnh cũ tái phát chăng Tàu Phi nghe được mấy câu thì kinh hại tột độ phút chốc giận dữ trong lòng tan biến Việc ở trong cung hứa đô hôm ấy Tuy không rõ sự tin Nhưng nghĩ lại chính là nguyên nhân khiến Tào Tháo buồn bực Còn cái tin nhậm tức chết Vừa rồi chẳng phải là lý do làm bệnh phát ra ư những điều này còn chưa hề nói cho hoa đà biết người này chỉ mới nghe mô tả căn bệnh đã có thể đón ra được tám chín phần giá trách được gọi là thần y lại nhớ đến chuyện sinh tử của trần đăng lý thành tào phi càng cảm thấy đã quá coi thường hoa đà bên phải sửa lại áo sống với màu phái dài văn sinh tào phi xin có lễ với tiên sinh khi nãy đã không phải với ngài công tử đã lễ rồi hoa đà lúc này mới trở mình ngồi dậy tào phi nhìn ngắm kỹ chỉ thấy ông ta mình cao bảy thước gián dốc thanh kỳ mặc bộ sam y vải thô màu xanh sẫm sâu tóc đều bạc trắng như tuyết tuy tuổi đã cao nhưng nét mặt trắng trẹo không hề thấy nếp nhăn mũi thẳng biện gọn mày thanh sâu dài đôi mắt sâu sáng lấp lánh đôi bàn tay thon nhỏ ngón dài cầm một cuốn thề tra chẳng phải là nội kinh hay bản thảo cũng chẳng phải là năng kinh hay tấu vấn mà lại là cuốn xưng thu một cuốn trong lục minh động tác của hoa đà nhẹ nhàng phiêu dẩn quả đúng là tiên phong đạo cốt khí chất vi phạm dân chúng bái quốc đồn rằng người này là thần tiên hạ thế thậm chí nói ông ấy đã hơn 100 tuổi rồi Chuyện ấy tuy hoang đường đáng cười nhưng chuyện hoa đà tu thân dưỡng tính tóc bạc mà khuôn mặt vẫn trẻ trung thì không hề sai tào Vi càng nhìn tướng mạo người này càng mừng không xiết Liệu đình rằng ông ấy biết rõ căn nguyên bệnh tinh rất có thể chữa trị được vội thi lễ một lần nữa phiện tiên sinh thi triển thuật kỳ hoàng chữa khỏi bệnh tình cho cha ta tại hạ tất sẽ hậu tạ Công tử quá lời rồi, hoa đà mỉm cười, giữ tay tàu phi lại. Tại hạ tuy chưa từng bái yết tàu công, nhưng cũng biết ngài vốn là người dễ cảm xúc, vui buồn thất thường. Hỉ nộ ái lạc, như quá mức tất sẽ dẫn đến tổn thương. Giận thì khí lên, vui thì khí hoa, buồn thì khí tiêu, sợ thì khí xuống, kinh thì khí loạn, Nghỉ ngợi thì khí ức kết, lệnh tôn một ngày xử lý hàng vạn công việc, buồn bực trong lòng, lại qua 5,43 không được nghỉ ngơi. Thêm nữa đến tuổi ngủ tuần khí bệnh càng nặng Cơn cốt tỳ vị cũng không còn vượng như trước kia nữa Mắc phải chứng đầu phong cũng là chuyện thường Chỉ cần tàu công ổn định tâm thân Hòa hoãn khi tức Thường ngày không lo không giận Chớ nóng chớ vội Chứng bệnh này tức có thể giải quyết dần dần được Giải quyết dần dần sao nhưng... Hoa đà không đợi tàu phi nói hết câu Lại nói thế này đi Tại hạ sẽ kê một đơn thuốc Xin các vị lan trung ở bên cạnh tàu công tham khảo kỹ thêm là được nói rồi lập tức lấy bút ra viết trần kiều cảm thấy hoa đà cố ý làm qua loa cho xong vội vàng đưa tay ngăn lại hoa tiên xin hãy khoan bệnh của tàu công rất gấp rồi xin ngài hãy đích thân tới đó một phen hoa đà mỉm cười đáp các lan trung bên cạnh tàu công chắc hẳn cũng là những người hầu hạ thiên tử tuy chưa chắc đã đụng tay vào là hết bệnh ngay nhưng cũng là những bậc cao thủ tại hạ chẳng qua chỉ là một thầy thuốc lang thang sơn giả Hãy dám làm trò trước mặt cao nhân tiên sinh nói câu này sai rồi trần kiều cười nói Ngày phụng mệnh trưng vời mà đến thì cũng là diện lại của tào công bây giờ chúa công bị bệnh lẽ nào lại trốn tránh tuy rằng có người y chăm sóc chúa công nhưng nếu chúa công cho gọi ngài há lại không đến ư huống chi cũng nên nể tấm lòng hiếu tâm này của công tử chứ hoa đà ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng có phần khó xử ông vốn là người thông hiểu sách vở có chí bước lên con đường sĩ hoàng vốn tưởng có thể bước vào chốn triều đương giúp sức vì thiên tử nhưng gặp buổi loạn ly chiến tranh vô nghĩa như thời xuân thu này ông không muốn đem tài học của mình phục vụ cho các thế lực cắt cứ chỉ chuyên tâm quy cứu y đạo chữa bệnh cứu đời mà thôi nhận công việc này ở tạo danh thật ra là bị ép buộc không thể từ chối được nếu thật sự chữa khỏi bệnh cho tào tháo được ông ta coi trọng giữ lại ở bên mình vậy sao còn có thể đi khắp chính châu chữa bệnh cứu khẩu đây hơn nữa hiện nay ông đang có kế hoạch biên soạn một bộ y thư nếu bị tào tháo lưu lại bên mình sẽ chắn được một lúc nhàn nhã thêm nữa qua việc điều trần đăng đi làm quan nơi khác hoa đã biết tào tháo là người cố chấp đa nghi có thể theo đúng lời dặn dò thuốc thang để chữa khỏi căn bệnh hay không vẫn còn chưa biết được chẳng may chưa không khỏi tiệc kết cục sẽ ra sao đây trần kiều lại nói đỡ một câu tiên sinh vốn nổi tiếng nhân từ tàu công là bậc đương kim tể phụ triều đình tính mạng liên can đến hàng ngàn hàng vạn con dân nếu tiên sinh chữa được khỏi bệnh cho tàu công thì chính là cứu được vô số lây dân bách tính vậy một việc có đức lớn như vậy sao có thể không làm có câu rằng thấy nghiêng mà không giúp thấy ngã mà không đỡ còn cần đến người dẫn dắt làm gì người thầy thuốc phải có tấm lòng của bậc phụ mẫu vậy hoa đà có cặp mắt vô cùng tin tưởng thâm sâu đưa tay vuốt sâu hồi lâu mới nói bậc tông quý ở ngoài cao mà nhìn xuống bề tôi kẻ bề tôi một dạ lo sợ mà tiếp nhận lấy Tàu Công là bậc đặc biệt tôn quý trong thiên hạ ngày nay. Tài hạ chẳng qua chỉ là một lão già, quê mùa nơi sơn giả, hay e là không nên tiếp được chu đáo. Tàu Phi lại vái một vái dài, cha tôi bệnh đã gấp cáp, chống mặt hoa mắt, nếu tiên sinh đã hành y cứu thế, hát có thể thấy bệnh mà không cứu ư. Hoa đà chỉ là một cái áo vải mà đã được Tàu Phi hành lễ tới ba lần. Thật thấy bất nhân trong lòng, chào mày nói. Muốn Tài hạ thi triển một vài ngón nghề cũng được thôi nhưng ta bình sinh có năm điều không chữa xin tiên sinh hãy cho biết rõ tàu phi cung kính nói hoa đại nghiêm mặt nói kẻ tự ý thay đổi phương thuốc không chữa kẻ bất cẩn với bản thân không chịu chữa bệnh không chữa kẻ cốt khí không đủ mạnh không thể dùng được thuốc không chữa kẻ thích nhang lười nhác bệnh nhỏ mà dưỡng nhiều cũng không chữa mấy điều này đều là nói người bệnh không nghe theo lời căn dặn của thầy thuốc làm bệnh tinh kéo dài với một thần y chữa đâu khỏi đó như hoa đà nếu một bệnh nhân nào đó không nghe theo lời dặn cho làm bệnh tình nặng thêm há chẳng làm hỏng danh tiếng kỳ hoàng Diệu thủ ư nhưng điếm đốt ngón tay mới chỉ nghe thấy có bốn điều không chữa tào phi vội hỏi còn một loại người nào mà ngày không chữa nữa hoa đà cười gượng than bảo công tử há chưa nghe chuyện biến thước cập tề hoàng công ư kẻ cố chấp đa nghi tránh bệnh sợ chữa thì nhất thiết không thể chữa cho tào phi không hề do dự nói luôn hoa tiên sinh Cha ta là tỷ phụ đương triệu Thông tình đặc lý, kính trọng hiền sĩ Không phải là kẻ tránh bệnh, sợi chữa như điền ngọ Huống chi bệnh trong người cha ta Đau ở thân cha ta há có thể không nghe theo lời của tiên sinh sao Ngày không cần lo lắng thế mau mau theo ta đi thôi Nói xong liền kéo hoa đà đi Trần Kiêu, Tàu Hưu cũng ở hai bên tả hụ lôi kéo Hoa đà không còn cách nào khác Chỉ mong được như lời công tử nói Các vị hãy từ tư Để tiếu độ đệ Mang theo các vật y dụng đá Hóa ra người trẻ tuổi ăn mặc theo lối bộc dịch kia chính là Lý Đăng Chi, đệ tử vẫn đi hái thuốc giúp ông. Lúc bọn Tàu Phi ba người kéo Hoa Đà về đến đại trứng Trung quân, Tàu Tháo đã không còn kêu la như khi nãy nữa. Chỉ nằm tựa một chỗ sinh sĩ không ngớt, ánh mắt tức thần hoảng hốt. Đám mù sĩ lo lắng chạy tới chạy lui như đàn kiến trên chảo rang. Hai vị quan lang Trung kia vẫn không có biện pháp gì, còn đang tranh luận với nhau xem nguyên nhân bệnh ở đâu. Đã đến là bắt tay vào chữa trị, Hoa Đà cũng không còn cách xáo nữa bước nhanh vòng qua chỗ hai vị quan lang trung đến bên cạnh tào tháo xem xét kỹ hồi lâu rồi bảo đệ tử đút một ngọn đèn dầu lên hoa đà lấy từ trong người ra một túi vải nhặt bốn cây kim bạc hơi trên ngọn lửa đèn rồi đưa tay định đỡ lấy đầu tào tháo hứa chữ đang đỡ ngang lưng tào tháo thấy ông lão râu bạc kia tay cầm kim châm vội vàng ngăn lại quần độ to gan dám châm kim lên đầu đương triều tư không ư chữa bệnh cho tào tháo đâu có dễ dàng chưa cần nói đến bản thân ông ngay cả những người ở bên cạnh tào tháo cũng không dễ dàng đồng ý tàu hu gỡ tay hứa chữ ra vị này là hoa đà tiên sinh vừa được trưng vài đến tiên sinh chớ ngại xin hãy bao chóng dùng châm đi hoa đà thấy người bên cạnh đã không còn quấy say nữa liền nhanh chóng đỡ lấy đầu tào tháo để ông ngồi yên trên giường lại nhẹ nhàng vòng tay sẽ búi tóc trên đầu tào tháo ra rồi chỉ nói một câu tại hạ đắc tội hai cây kim bạc một mũi châm giữa hai lông mày, một mũi châm lên đỉnh đầu Hai vị quang lang trung há mồm trong mắt, đứng nhìn, cũng không tranh cãi nhau nữa, ngơ ngẩn nói. Sách Tâu Vân có nói, đầu thống cấp trọng giả, tiên thích đầu, thượng cặp, lưỡng ngạch, lưỡng mai, chi gian trung sức huyết Cách làm ứng phó khi cấp bách này làm sao chúng ta quên khuấy đi mất, vị tiên sinh này thân thủ nhanh quá. Hai mũi kim chăm xong rồi, Tào Tháo thở ra một hơi thật dài, hoa đà đỡ sau gái, cho ông nhẹ nhàng hỏi. Dám hỏi Minh Công, mắt hoa thế nào? Tào Tháo nhắm hờ hai mắt mệt mỏi bảo, thấy như tuyết vụng. Hoa đà lại hạ một mũi châm nữa, ở bên trái phía sau gái, mũi châm này hạ xong. Hoa đà vẫy tay gọi tàu chân tàu hưu giúp mình đỡ lấy hai tay Tào Tháo, giữ cho thật vững. Còn ông vừa so bóp phía sau đầu cho Tào Tháo vừa nói. tại Hạ tìm chỗ bị bệnh cho Minh Công, nếu lúc nào thấy đau thì xin bảo cho Tài Hạ biết. Tào Tháo đang hoa mắt chóng mặt cũng chẳng biết ai đang chuẩn trị cho mình, Chỉ hờ hưởng đáp lời rồi để cho hoa đà dây ấn tìm tòi trên đầu mình bỗng ông cảm thấy đau nhói đến tận tim kêu to một tiếng a là chỗ ấy còn chưa dứt lời hoa đà đã không hề do dự hạ ngay một mũi châm vào đó tàu tháo đau đớn hết nghiêng bên trái lại ngã sang bên phải May có bọn tàu chân sa sức giữ mới không bị ngã gục mọi người trong trướng sợ hết hôn viên quan Lang trung giật giữ mắng đau đầu chữa đầu đau chân chữa chân đó là cách làm của bọn Lang băm hoa đà chỉ mỉm cười Há không nghe cách Dĩ thống phi thâu ư Để tán phát chỗ đau Thông với hệ thống kinh lạc cho hết đau vậy Ông vừa nói vừa nhẹ nhàng Xoay xoay cây kim ở bốn chỗ Quả như được thần thánh giúp sức Chỉ một lúc sau Tào tháo lập tức thấy cơn đau bớt dần Cũng không còn rên rỉ nữa Chậm chậm mở mắt ra Nhìn đầu vật cũng đã thấy rõ nhiều Bốn chỗ châm kim thấy hơi tê tê Lại dần dần thấy nóng ấm lên Hoa đà ra hiệu cho mọi người Mau buông rèm trưng xuống để tránh gió cho tào tháo hai viên y quan thấy vậy tán thử không ngớt tiên sinh giỏi quá đúng là chăm đến chứng tang chúng tôi được học hỏi không ít hứa chữ hầm hầm trừng mát nhìn bọn họ bây giờ thì rõ rồi cần các ngươi để làm gì nữa không mau cút đi hai viên quan sợ hãi ôm đầu lủi mất sắc mặt tào tháo đã tươi tỉnh dần dần nở một nụ cười chậm rãi cất lời đa tạ tiên sinh đã chữa trị cho hoa đà liền nói tại hạ xem minh công khí sắc vẫn tốt thể chất còn khỏe cho nên phải dũng châm tạm giải cơn đau xin minh công thứ cho tội đường đột nhưng đây mới là chữa ngọn chưa thể trừ hết bệnh lát nữa còn phải chẩn mạch để tìm căn nguyên bệnh cho minh công đống chiêu cũng có hiểu biết về thuật dưỡng sinh nghe hoa đà nói vậy liên tục chắp tay nhìn mà biết bệnh gọi là thần nghe mà biết bệnh gọi là thánh hỏi mà biết bệnh gọi là giỏi bắt mạch mà biết bệnh gọi là khéo tiên sinh quả là đủ cả thần thánh giải khéo chắc chắn là một vị danh y đây Tào Tháo bây giờ mới nghĩ ra, để người ta chữa bệnh cho mình nãy giờ mà không hỏi gì đến tên tuổi, thật là thất lễ. Trần Kiều đứng bên, bèn giới thiệu cặn kẽ. mới biết rằng đó là Đồng Hương. Hoa Đà cũng là một vị hiếu liêm, lại là được danh thần Trần Khê xét cử. Có thể nói, thân phận cao hơn gấp vạn lân so với đám thầy thuốc tâm thương. Mọi người đều cùng hàng nguyên khách sáo với Hoa Đà hồi lâu. Một lát sau, Hoa Đà rút cây châm ra khỏi đầu Tào Tháo, để ông thay quần áo, rồi lại bảo Tào Tháo nằm xuống còn mình thì ngồi bên cạnh bắt mặt. bây giờ tào tháo đã không còn đáng ngại nữa. nằm trên giường không khỏi nhớ lại những công việc trước lúc bị đau đầu, rồi thở một hơi dài. lão vua thật ân hận quá. nếu biết tài của hoa tiên sinh thế này, cũng nên mời ngài đến hứa đô chữa trị cho nhầm tuấn. nếu có diệu thủ tiên sinh, bá đạt chưa chắc đã phải tuổi trẻ mất sớm như vậy. tử đang, văn liệt, các ngươi chạy đi xem nhầm phiên đã đi chưa? an ủi thêm ông ta, giúp lão phu tàu chân tàu hưu y lệnh chạy đi vừa thôi chuyện ấy tàu tháo lại nhớ đến tôn quyền ở giang đông vội dặn dò quách gia người thay ta viết thư cho khổng dung bảo ông ta thư tự với trương hoành dựa vào mối quan hệ riêng thăm dò rõ đầu đuôi việc xuất binh của tôn quyền lão vu thật đáng trách vì muốn xong gấp năm xưa đã thả nhầm trương tử cương không ngờ rằng người này lại thực sự bảo gan giúp cho tôn quyền đúng là bực mình quá từ trước đến nay hoa đà chữa bệnh là do người ta tìm đến tận nhà Lần đầu tiên phải gặp một người có nhiều tâm ý như Tào Tháo liền nhắc bảo Xin Minh Công thả lỏng tâm thần Yên lặng một lát cho để cho lòng suy nghĩ đến những công việc bên ngoài Tào Tháo cho rằng chứng bệnh đã hết Không còn đáng ngại nữa Vốn cũng không tin tưởng lắm vào việc này của Đà, Nhưng cũng nảy mặt ông ta vừa bấy cứu mình Nên không nói nhiều nữa Đúng lúc ấy Lại nghe thấy bên ngoài có tiếng người ồn ao Một tên lính đứng ngoài rèm bẩm báo Khai bấm chúa công Có tướng dự nghiệp thành là Phùng Lễ Mở cửa độc môn, cho quân ta vào thành. Sao? Tào Tháo gạt tay hoa đà ngồi dậy ngay. Vào đi. Tinh linh kia lúc này mới vào trong trướng quỳ xuống. Tướng quân trưng tú, dẫn hơn 300 quân đã đánh vào thành qua cửa độc môn. Nhưng thẩm phối từ trên thành đã dùng đá tảng nêm xuống. Lại bích chặn mất cửa rồi ạ Thấy Tào Tháo nét mặt đâm chiêu, quách da vội ngăn lại. Hơn 300 người chưa chắc đã có thể phá cửa tiến công được. Chú Công cứ an tâm chữa bệnh, tại Hạ đi xem sao. Nói xong vội vã theo tình linh ấy đi ra Mọi người lại đỡ Tào Tháo ngồi xuống Lúc này ông đã quên khuấy Mất bình tình của mình Bàn bạc hồi lâu mới nhớ ra Đưa tay cho Hoa Đà xem mạch tiếp Không cần nữa đâu Khi nãy Đá hậu như rõ cả rồi Hoa Đà vuốt chầm sâu bạc nói Quả nhiên là bệnh của Minh Công Khởi tự tâm can ra Tào Tháo bật cười Tuyên sinh có cố tình làm sao phải bí hiểm không Lão vu là bị đau đầu Sao lại nói bệnh tự tâm can Sách nội kinh có nói hành khí huyết doanh âm dương huyết sinh tử sự bách bệnh gốc của bách bệnh đều ở kinh mạch khí huyết khí là tướng của huyết huyết là mẹ của khí khí không có huyết thì không còn huyết không có khí thì không lưu thông khí hành thì huyết hành khí thịnh thì huyết thịnh huyết hành thì phong tự diệt tô vấn lại nói tâm chủ huyết mạch chư thuyết giả tạ thuộc vu tâm chúa công huyết không dưỡng tâm tâm thần không được yên thì gây ra kinh hãi Đó là một nguyên nhân gây ra bệnh vậy. Hoa Đà sợ Tào Tháo không hiểu lại nói Sư Đại Vũ trị thủy Đã dùng cách khơi dòng Khiến nước lưu thông được dễ dàng Huyết mạch cũng theo lẽ ấy Đau là vì không lưu thông Lưu thông sẽ không còn đau nữa Tào Tháo chỉ coi Hoa Đà như một thầy thuốc bình thường Không ngờ rằng ông còn lấy cả chuyện sử sách ra so Cũng thấy buồn cười Hoa Đà thì vẫn nghiêm túc Minh công thường giật hay nóng giận Cho nên làm tổn hại đến đường gan Khí đi ngược lên đầu Làm trở ngại cho đường não Cho nên mắt chứng đầu phong Hoa mắt chóng mặt Não là biển của tủy Bệnh này nếu không trừ tận gốc ngày sau Sẽ nguy hiểm đến trăm mạch toàn thân vậy Tào tháo thực sự không nén nổi Cười nhạt nói tiên sinh vừa mới cứu mạng lão vu cảm ơn vô cùng Nhưng ta tự thấy rằng toàn thân còn mạnh khỏe Tuổi đến ngủ tuần vẫn chưa trải nại Việc cởi ngựa bắn cung Chưa đến nội như tiên sinh nói đâu Hoa đa thở dài dẫn này giải thích Gấp cáp thì chữa ngọn Thư thả thì gốc tại hạ đã không chữa thì thôi một khi đã chữa rồi thì phải chữa tận gốc chỉ cần minh công tăng cường nghỉ ngơi uống thuốc theo đơn tại hạ kê trong vòng mấy năm tất sẽ có chuyển biến nhưng nhất thiết không được lo nghĩ nóng nảy tào tháo tuy không tin bệnh của mình nghiêm trọng như hoa đà nói nhưng cũng cho rằng hoa đà có lòng tốt tiên sinh không cần phải nói nhiều nữa lão phu cứ y theo như lời ngài là được rồi nói xong tự tay cầm bút mực đến cho hoa đà viết y quan dù có bản lĩnh đến đâu suốt cuộc cũng là phận mọn Không thể dùng đầu phật của chú xoáy được. Tào Tháo lại tự tay đem bút mực của mình cho dùng. Đó cũng là rất coi trọng Hoa Đà rồi. Hoa Đà đưa hai tay cầm bút, lùi sang một bên, kê đơn thuốc, rồi lại gọi đệ tử Lý Đăng Chi, bưng hộp thuốc đến, chỉ chọn lấy các vị xuyên khung, đương quy, các căn, ngô công, rồi cho quân linh đốt lò chuẩn bị sắc thuốc. Mọi người khi ấy mới vây đến bên Tào Tháo Hội hang Tào Tháo bình sinh không có bệnh gì nghiêm trọng, Nhìn các vị thuốc chất đầy trong hộp rất hiếu kỳ, thấy một vật trông như dây khâu, uống khúc. Phía trên còn có năm nhánh xòe ra như ngón tay, không nén nổi tò mò. Cầm lại từ tay Lý Đăng Chi, cười hỏi, đây là thứ gì? Trông có vẻ kỳ cục vậy. Lý Đăng Chi vốn thật thà, lại chưa từng được gặp một vị quan lớn như vậy. Chưa nói đã dập đầu trước. Vị thuốc này gọi là Đương quy là vị mà thần nông đã nếm qua, có thể trừ ô ngược. Giải hàng nhiệt còn có thể giúp cho các tướng sĩ trị khỏi vết thương giao kiếm hạ lý đăng chi tuy chưa biết chữa nhưng bệnh khó nhưng nhiều năm theo bên cạnh sư phụ chế thuốc nên cũng là tay câu thủ về dược lý dược tính đương quy đương quy tào tháo lầm nhầm mấy tiếng mắt chợt sáng lên phụng hiếu mau mang một chiếc hộp nhỏ đến đây bỏ đương quy vào đó chọn lấy một tên do thám giỏi đi xuống phía nam đến huyện kiến sương dương châu chuyển vật này cho thái sử tư đống chiêu mới đầu giật mình rồi chật ngộ ra Thái sư tử vốn là nhân sĩ ở Thanh Châu phía bắc. Bồn ba lưu lạc đến phía nam, đi theo họ Tôn, mà phía thuốc này có tên là Đương Quy. Há chẳng phải là có ân ý gọi ông ta nên quay về hay sao? Ôi cháu chút công, trong người đang có bệnh mà còn tinh tế như vậy, đúng là người thường không thể sánh kịp. Trong lúc mọi người nói chuyện, quốc gia cũng đã về tới nơi, phía sau còn có tân tỵ Hứa du, lại cả một người lạ mặt toàn thân đầy đất. Tình hình thế nào? Tao tháo đứng phục dậy, Quách gia lắc đầu mãi không thôi. Thẩm phối đã lắp chặt đột môn rồi. 300 quân sĩ vào thanh và cả phùng lễ đều chiến tử rồi. Tàu tháo phổ mạnh vào đùi sai một bước mà. Thẩm phối kia thật đáng ghét. Hứa du kéo khe toàn thân để đất cát kia bảo. Nhanh lên. Đến bái yết tàu công đi. Người ấy quỳ sụp xuống lại. Tại hạ là công tàu nguy quận Trương Tử Kim. Đến quy hàng muộn tội thật đáng chết. Đáng chết. Y là quan viên ở Hà Bắc. Nhưng lúc rối loạn. Nhảy ra khỏi thành đến hàng Miễn lễ, miễn lễ Tình hình trong thành thế nào Tào Tháo đưa hai tay, đợi y dậy Một kẻ tiểu lại như Trương Tử Khiêm Thật không có gì đáng kể Nhưng điều mà Tào Tháo quan tâm là tin tức trong thành Trương Tử Khiêm đi thẳng vào vấn đề Nghiệp thành thật sự khó đánh Thẩm phối sợ sĩ tốt trong thành hai lòng Nên đã điều động bộ hạ, gia binh Lên thành hiệp trợ canh giữ Lại cho con cháu tiếp quản lấy việc canh phòng ở các cửa Xem ra là muốn khắc cửa đến cùng với tàu Công Trong thành có bao nhiêu lương thảo? Lương thảo đã sắp cạn, trăm họ khẩu sở không thể nói hết. Nhưng trước khi đánh nhau, thẩm phối đã đưa đến không ít trâu ngựa, gia súc. Trương Tử Khiêm nói năng bộc trực. Thẩm chí nam này là tay chân sống chết của họ viên, lại có tính cố chấp, dù có hết lương cũng sẽ chống cự tới chết. Hơn nữa, phiên thượng mấy ngày trước đưa tin đến nói viên đam liên tục thất bại. Ông ta có thể sớm quay về của viện. minh không nên sớm nghỉ đói sách đi à. Tào Tháo nhớ chặt hai mày ta vốn có ý muốn vây thành đến quân cứu viện, nhưng nếu thẩm phối với viên thượng đã thông tin được với nhau, nội ứng ngoại hợp, xem ra chiến sự còn nhiều biến số. Phải nghĩ cách, các đức mối liên hệ giữa nghiệp thành với bên ngoài, các ngươi có kế sách gì không? Nghiệp thành chu vi gần 40 dặm, dù cho có tới năm ba vạn người cũng không thể vây kín được. Danh trại các nơi lực lượng phân tán, viên thượng với thẩm phối đưa tin qua lại với nhau, hoàn toàn là việc có thể. Bọn tương du động chiêu chỉ một mực lắc đầu Ngay cả quốc gia cũng im lặng không nói gì Tào tháo thấy bọn họ đều không có cách nào Lặng lẽ thở dài Khi ấy chào hứa du ho lên một tiếng chút việc cõng con ấy mà cũng khiến mình công Và chưa vị lo lắng đến thế ư Hứa du vòng tay Nói giọng the, the, the. a ăn huynh Huynh đúng là thông minh cả đời mà hồ đồ một lúc Khi xưa làm sao bắt được lá bố Lẽ nào lại quên rồi ư Hứa du ý là bạn bè từ nhỏ với tào tháo nên coi thẳng tiểu danh của ông ta, các mưu sĩ đều cảm thấy đáng ghét, nhưng Tào Tháo đang quan tâm đến kế sách nên chẳng buồn để tâm. năm xưa đào sông Tứ cho nước ngập hạ phì mới bắt được lão Phụng Tiên. ở đây tuy có sông Trương Hà nhưng nghiệp thành là tòa thành lớn, sau có thể dùng kế lấy nước nhấn thành được. không thể dùng nước nhấn chim nhưng có thể dùng hào ngôi, vây khốn bọn chúng. Tào Tháo cười nói: hứa tư viễn à, nghiệp thành chu vi bốn mươi dặm, nếu muốn đào hào xung quanh thành lại là việc dễ dàng ư thẩm phối lại không thể ngồi nhìn bị vây khốn nếu hắn xông xa tập kích thì làm thế nào bẩm tư không đại nhân ngày đúng lại chọc người ta tức chết mất hứa dù ghé đến sát bên tay tào tháo nói nhỏ ban ngày chúng ta đến tối ta lại tào tháo hai mắt sáng lên vỗ tay cười lớn kiêu liền ba tiếng hay hay rồi giơ tay vậy hứa chữ người mau chuẩn bị ngựa cho lão phu gọi cả thêm một đội vệ binh theo ta đến chương hà xem xét địa hình Sức khỏe của chú công Bọn Tân Du có ý muốn ngăn lại Tào Tháo xuôi tay Lão Vu đã không sao rồi Còn chưa diệt được kẻ địch Ta sao dám ôm chứ Nói rồi liền đội khôi mặt giáp Đứng lên đi luôn Quên bản ca cơn đau đớn khi nại của mình, Hoa đà vội vàng ngăn lại Minh Công đợi thêm chút nữa Dùng thuốc xong rồi hãy đi Tào Tháo cảm thấy hoa đà Dường như làm quá lên Cười bảo Thuốc sắc xong rồi Tạm hay để trong trướng Lão Vu quay về Rồi uống cũng chưa muộn Nối xong Tào Tháo phòng qua Hoa Đà ra khỏi đại trướng nhưng rồi quay lại nói Hoa Tiên Sinh đã chăm cứu dạy được bệnh cho Lão Phu từ nay trở đi hãy chuyển vào trung quân để tiện việc điều trị Ngài cứ an tâm Lão Phu vị trí đứng đầu quân thân sẽ không để ngài phải thiệt thôi Hoa Đà thấy Tào Tháo không nghe theo lời thầy thuốc dặn dò lễ sắp đặt như thế trong lòng thầm trách phận từ nay trở đi e là sẽ phải luôn ở bên cạnh Tào Tháo rồi khi nãy tuy ông ấy chưa nói thẳng ra Nhưng rõ ràng là không tin vào bệnh lý mà mình nói. Chỉ là còn chưa nói ra câu, thầy thuốc chỉ giỏi chữa nhưng bệnh không có rồi cho là tai mà thôi. Hơn nữa Tào Tháo vui buồn thất thường dễ bị kích động, lại không chuyên tâm điều trị. Chỉ muốn dùng thuật châm cứu để khỏi cho nhanh. Ông trời ơi hỡi, chẳng phải là hoa đà ta, bất tài Tào Tháo bệnh này tuy không nặng, nhưng thật sự khó có thể, trừ tận gốc vậy.